các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Đẫn thịt, nhìn chẳng khác gì một con sâu mỗi lần con bộ già mặc bộ đồ bó, ngày ngày phải nhìn cái bàn mặt phì nộn, cái cằm núng nính như một con lợn sể và phải nghe từng lời, từng mệnh lệnh của nó khiến cho hưng muốn mửa kinh tởm làm sao cái khuôn mặt của con lợn đầu người ấy. hưng càng nghĩ lại càng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lâm thâm. thả xuống từng giọt nước buồn tinh trên cây lá. Dưới đường ngay sát cạnh miếng cấm có một cô gái đang đứng đó. Hai chân nhúng dưới là nước đục ngầu đầy cỏ rác. Trên người cô ta mặc một chiếc áo có rốp tốp khá sang chảnh và một chân váy màu đen chỉ ngắn đến ngang đùi Thế nhưng dù mang một dáng vẻ hiện đại ăn chơi, nhưng toàn thân cô gái ướt nhẹp, mái tóc thả xuống ngang vai đã bị nước làm cho dính bết vào khuôn mặt. chỉ để lộ ra một cặp mắt được trang điểm quá cầu kỳ nhưng phần mascara thì đã trôi xuống gò má đen xỉ như nước cấm. cô gái đó từ từ ngẩng đầu lên hai mắt đục ngầu trắng giã hướng lên nhìn thẳng về phía của hưng rồi bất thình lình cái quay hàm rụng xuống dưới rãnh trôi tuột vào miệng cống giữa lúc ấy một bàn tay nặng nề vỗ mạnh vai của hưng khiến cho hắn giật bắn mình quay phắt đầu lại thở hồn hển như vừa chạy đua đường trường Hóa ra đó là con mụ béo, nó đang chợn đôi mắt bé tí như cố vạch lớp mỡ dưới mi lên để nhìn Hưng. cái mồm bè bè tu son đỏ chết đang mở ra để cật vấn Hưng, và lớp mỡ trên gò má chảy xuống không khác gì một con chó bít buôn. Cậu không làm mà cứ thẫn thờ ngắm mưa là thế nào? Đâu ạ, đâu em vừa quay ra định nhìn cho đỡ mỏi mắt thôi. Hưng quay đầu lại phía sau, cô gái dưới đường đã không còn ở đó, như thể bị dòng nước cuốn trôi đi với cách quay hàm mới rụng hắn nuốt nước bọt quay lại nhìn con mụ trường phòng nửa người nửa lợn bà trường phòng bây giờ mới nhận ra ánh mắt thất thần và khuôn mặt tái nhợt như người chết đuối của hưng bà ta hốt hoảng và lên tiếng hỏi sao mặt mũi lại xanh như đít nhái thế kia cậu bị cảm hay gì hưng ấp úng lắc đầu rồi lại cắm cúi nhìn và đóng giấy tờ ở trên bàn tránh cái nhìn soi mói của con mụ trường phòng lắm chuyện chắc sau hôm nay bà ta sẽ bạn ra tán vào cái gì với mấy người hay ngồi lên đôi mách hưng nghĩ vậy nhưng đến khi bà trưởng phòng đi khỏi hắn lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ dưới vệ đường ngay bên cạnh miệng cống người con gái kia đã biến mất từ lâu hưng giơ tay lên vuốt mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán và lưng áo đã ướt đầm hai vài khẽ run lên vì sợ nhưng khóe miệng lại nhếch cao để lộ ra hàm răng ám khói vàng như nghệ Hình như Hưng vừa cười một nụ cười không thành tiếng, nhưng giống hệt với nụ cười của thằng bé 10 tuổi khi dẫm chân lên còn cóc chết, lạnh lẽo và bệnh hoạn. Hưng trở về nhà sau 8 giờ ngồi mãi đít ở văn phòng. Khi bưu điện bé tí tẹo này, chắc cũng sắp đến hồi đóng cửa. thế buổi điện thoại vi tính ai cần gửi thư nữa. Họ gì ăn được tiền gửi bưu phẩm, nhưng cả nước có hàng chục đơn vị chuyển phát chất lượng hơn. Biêu điện nơi Hưng làm việc chỉ là một cái địa chỉ nhỏ bé, không tên không tuổi. Số tiền lương eo hẹp không đủ ăn tiêu, chi trả cả những nhu cầu cơ bản nhất. Hưng đã lâu không đi trả đá, đối với hắn một cốc nước mía cũng còn phải tính toán. Ngồi bệt xuống cái rừng ọp ẹp dọc một mét thai, rừng sát dưới cửa sổ của căn phòng bé tí, ẩm thấp và tươi om như hũ nút. Hưng thở dài não ruột. cơn đói bắt đầu bùng lên ở trong bụng cao cấu dạ dày và khiến nó tạo ra những âm thanh ỏng ọc nghe vô cùng khó chịu hương uể Oài đứng dậy mà tủ lạnh bóng đèn ở bên trong sáng lên rọi sáng cái tủ để ứ thịt hắn chọn ra một túi nhỏ vừa cho một bữa ăn rồi lấy ra ngoài cho giã đông một chút trước khi bắt đầu xào nấu miếng thịt hơi nhiều mỡ nhưng mà phần bì thì mỏng chứ không quá dày lại luốn phún ít lông tơ trắng mượt Chắc miếng thịt để tủ chưa lâu, cho nên vẫn còn sót lại một chút máu đã đông đặc. đời hành sang màu đen thẫm, dính trên phần thịt nạc có màu hơi tái đỏ, như là thịt bò nhưng nhão hơn. Không săn chắc, không nhiều cơ bắp. Hưng cho cả thằng thịt vào trong chậu nước để tan đá cho nhanh, rồi hắn bắt đầu vo gạo nấu cơm. Ở ngoài trời đã tối, những hạt mưa còn sót lại trên mái tôn, vẫn còn dò xuống sân từng giọt buồn tênh. những ngọn gió lành lành ùa vào qua cửa sổ rít lên u sầu não ruột căn nhà của hưng thuê nằm trên một khu đất trống cách cả trăm mét mới có người ở giữa ánh đèn sáng xanh nhàn nhạt của tiếp bóng treo trên trần nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc